Chương 22. Những bảo bối tử thần Harry té nhào xuống bãi cỏ, thở hồn hẹn và lồn cồm đứng dậy ngay. Tụi nó dường như đã trồi lên mặt đất, nơi góc một cánh đồng lúc hoàng hôn. Hermione đang chạy quanh tụi nó theo một vòng tròn, tay vẫy cây đũa phép. Tổng bảo vệ, kỵ dạy bua. Lão già gian ác phản bội. Ron vừa hổn hẹn nói vừa hiện ra dưới tấm áo khoác tàng hình và thảy tấm áo trả lại cho Harry. Hermione, bố đúng là thiên tài. Thiên tài tuyệt định. Mình không tin nổi là tụi mình thoát được vụ đó. Chán địch. Mình đã nói với ông ấy, cái đó là sừng nổ, đã nói rồi, và bây giờ thì nhà ông ấy nổ tanh bành. Đáng đời. Ron vừa nói, vừa xem xét ống quần bò rách te tua và mấy vết cắt trên ống chân nó. Mấy bồ đoán coi Chúng sẽ làm gì lão đấy Ôi mình hy vọng Chúng không giết ổng Hermione lầm bẩm. Vì vậy mà mình muốn để cho bọn tự thân thực tự thoáng Thấy Harry trước khi tụi mình bỏ đi Để chúng biết là Ông Xenophilius không dối ngạt chúng Nhưng tại sao Bồ lại giấu mình đi Bồ được coi là đang nằm liệt giường Vì bệnh đậu rồng mà Ron Chúng đã bắt cóc Luna Vì ba của bạn ấy ủng hộ Harry Nếu chúng biết bồ đang đi cùng Harry thì chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình bồ nào? Nhưng còn ba má bồ thì sao? Họ đang ở Úc. Hermione nói. Họ sẽ không sao đâu. Họ không biết gì hết. Bồ đúng là thiên tài. Ron lặp lại, vẻ mặt vừa thán phục vừa ngán sợ. Ừ, bồ giỏi thiệt Hermione. Harry nhiệt liệt tán thành. Mình không biết là tụi này sẽ làm gì nếu không có bồ. Cô bé cười tuét, nhưng rồi nghiêm mặt ngay. Còn Luna thì sao? Ừ, nếu bọn chúng nói thật, bà Luna còn sống. Ron vừa bắt đầu nói. Đừng nói thế, đừng nói điều đó. Hermione rẽ lên. Luna mất buộc con sống, nó phải con sống. Vậy thì mình đoán nó sẽ bị tống vô ngục Azkaban. Ron nói. Nhưng liệu nó có sống sót được qua ngục tù đó không? Cả đống người không? Sẽ được. Harry nói, nó không thể chịu được việc phải nghĩ đến điều ngược lại. Cô bé ấy gan lì lắm, Luna ấy, gan lì hơn bồ tượng nhiều. Cô bé có lẽ đang dạy cho tất cả đám bạn tù về tạo vọt và ngải quái. Mình mong là bồ đúng. Hermione nói, đưa một bàn tay lên che mắt. Mình sẽ ai náy cho ông Xenophilius nhiều lắm nếu... Nếu ông không vừa bán đứng tụi mình cho bọn tự thân thực tử hả? Ron nói. Tụi nó dựng lều xong rồi rút lôi vô trong. Tại đó, Ron pha trà cho cả đám. Sau một phen thoát chết, tụi nó cảm thấy cái lều cũ kỹ mốc meo lạnh lẽo này như một mái nhà. An toàn, quen thuộc, thân thiết. Ôi, mắc mới thì tụi mình lại tới đó chứ. Hermione rên rỉ, sau vài phút im lặng. Harry bồ đúng đó, lại một vụ thung lũng gô nữa, hoàn toàn uổng phí thì giờ, bảo bối tử thần, đồ rác rưỡi đó, mặc dù thực ra... Một ý tưởng dường như đột ngột nảy ra trong đầu cô bé. Có khi ổng bịa ra tất cả chuyện đó, biết đâu, có lẽ ổng cũng chẳng tin tưởng gì ráo những bảo bối tử thần đó, ổng chỉ tán chuyện để cầm chân tụi mình chờ bọn tử thần thực tử đến mà thôi. Mình không nghĩ như vậy. Ron nói, bịa chuyện tào lao trong lúc căng thẳng coi vậy mà khó cực kỳ, không như bồ tưởng đâu. Mình biết điều đó khi bị mọn men mình bắt cóc Và giải anh Stan đã dễ hơn nhiều so với chuyện xạo ra một người hoàn toàn mới toanh. Bởi vì mình cũng biết chút định về hắn. Lão Xenophilius bị những áp lực đè nặng lên trong lúc cố gắng cầm chân tụi mình. Mình cho là lão đã nói với mình sự thật, hay điều mà lão tưởng là sự thật. Chỉ để cho tụi mình tiếp tục trò chuyện. Thôi, mình không cho là điều đó quan trọng. Hermione thở dài. Ngay cả nếu như ổng có thành thật cả đời, mình cũng chưa bao giờ từng nghe nhiều chuyện nhảm nhí đến như vậy. Nhưng mà thử nghĩ coi. Ron nói. Phòng chứa bí mật cũng từng bị coi là huyền thoại đúng không? Nhưng mấy bảo bối tử thần không thể có trên đời Ron à. Bố cứ nói vậy. Nhưng một trong ba bảo bối đó là có thật đấy chứ? Ron nói Tầm áo khoác tàng hình của Harry Chuyện kể về ba anh em chỉ là một câu chuyện Hermione nói giọng quả quyết Một câu chuyện về việc con người sợ chết như thế nào Nếu việc sống sót chỉ đơn giản là trốn như tấm áo khoác tàng hình Thì tụi mình đã có mọi thứ tụi mình cần rồi Mình không biết Tụi mình có thể có mọi thứ với một cây đũa phép vô địch Harry nói, xoay xoay cây đũa phép tầm gai mà nó ghét cay ghét đắng giữa mấy ngón tay. Không có cây đũa phép nào như vậy đâu, Harry. Bộ từng nói là có cả đống đũa phép, nào là cây gậy tự thần và những tên gọi khác. Thôi được, cho dù bộ muốn tự đánh lừa mình rằng cây đũa phép cơm nguội là có thật, nhưng còn viên đáo phục sinh thì sao? Hermione dùng mấy ngón tay làm dấu ngoặc kép khi nói tới tên những món bảo bối và giọng cô nàng nhão ra dữ cợt. Không pháp thuật nào có thể dựng người chết dậy được thế thôi. Khi cây đũa phép của mình được kết nối với cây đũa phép của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, nó khiến cho ba má mình hiện ra và anh Cedric. Nhưng họ đâu có thực sự từ cõi chết trở về đúng không? Hermione nói. Những thứ thứ giống giống giống và mờ mờ đâu có thực làm người đó sống lại đâu. Nhưng cô ta. Cô gái trong chuyện kể đó, đâu có thực sự sống lại, đúng không? Câu chuyện nói là một khi chết rồi, người ta thuộc về thế giới người chết. Nhưng người anh hai vẫn còn được gặp cô và nói chuyện được với cô, đúng không nào? Người anh hai thậm chí còn sống chung với cô gái một thời gian. Harry nhìn thấy vẻ lo lắng và điều gì đó khó xác định trên gương mặt Hermione. Sau đó, khi cô bé liếc qua Ron, Harry nhận ra đó là nỗi sợ. Nó đã làm cho cô bé sợ hãi Khi nói đến chuyện sống chung với người chết Vậy là lẽ Piverrell Người được chôn ở thung lũng Gorick đấy Nó vội vàng nói Cố tỏ ra tỉnh táo lành mạnh Bồ không biết gì về ông ta sao Không Hermione đáp Tỏ vẻ nhẹ nhõm vì đề tài đã được thay đổi Mình đã tra cứu về ông Sau khi mình thấy dấu hiệu đó Trên bia mộ của ông Nếu ông ấy là một kẻ nổi tiếng hay có thành tích quan trọng, mình chắc chắn tên ông ấy sẽ có trong những cuốn sách của tụi mình. Nơi duy nhất mà mình tìm được cái tên Pivarel là trong cuốn giới quý tộc của thiên nhiên, một bảng vạ hệ phù thủy. Mình đã mượn cuốn đó của Rayter. Hermione giải thích khi Ron nhướng mày lên. Bảng vạ hệ đó liệt kê những gia đình thuần chủng hiện nay đã tuyệt tự bên dòng nam. Hiển nhiên. Hiển nhiên dòng họ Peverell là một trong những gia đình đầu tiên bị biến mất. Tuyệt tự bên dòng nam là sao? Tức là cái họ đó đã không còn, Hermione nói. Trong trường hợp dòng họ Peverell thì đã cách đây nhiều thế kỷ, nhưng họ có thể vẫn còn hậu duệ, chỉ có điều những cháu chất này mang những họ khác. Và bỗng nhiên, Harry nhìn thấy phần sáng tỏ của sự việc. Ký ức của nó đã được quấy lên nhờ ấm thanh cái tên Piverell, một lão già gớm ghiếc, hồ hôi chiếc nhẫn trước mặt một viên chức bộ pháp thuật, và nó hét to. Mavolo Gault. Cái gì? Cả Ron và Hermione cùng nói. Mavolo Gault, ông ngoại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, trong cái tượng ký, cùng nói với thầy Dumbledore. Navolgo nói là hậu duệ của dòng họ Piverel. Ron và Hermione ngơ ngác. Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà sau này trở thành một trường sinh linh giá đó. Navolgo nói là trên chiếc nhẫn có gia huy của lão. Mình thấy lão hơ hơ chiếc nhẫn trước mặt viên chức của bộ. Lão suýt dí chiếc nhẫn vào mũi của viên chức đó. Gia huy của dòng họ Piverel hả? Hermione hỏi ngay. Bồ có thể nhớ nó giống cái gì không? Không chắc lắm. Harry nói cố gắng nhớ lại. Theo như mình thấy, thì nó không có gì đặc biệt trên chiếc nhẫn. Có thể chỉ vài vết chảy xước. Nó bị đập vỡ hồi mình thực sự tận mắt nhìn thấy nó. Harry nhận ra là Hermione đã hiểu. Khi cô bé mở to hai mắt, Ron đang nhìn hết đứa này đến đứa kia kinh ngạc. Mèn ơi, bồ lại nghĩ cũng là ký hiệu này à ký hiệu những bảo bối à sao lại không Harry hồi hộp nói Mavolo là một lão già dốt nát sống như một con heo chỉ quan tâm tới một thứ trên đời đó là tổ tiên của lão nếu trước nhẫn được gia truyền qua hàng thế kỷ có khi lão cũng chẳng biết sự thật nó là cái gì trong căn nhà của lão chẳng có một cuốn sách nào hết và mình tin lão ấy không thuộc loại đọc chuyện cổ tích cho con cái nghe đâu Lão ấy hẳn coi những vết trời xước trên viên đá như một kiểu gia huy bởi vì lão ấy thì coi việc mang dòng máu thuần trụng là đủ khiến cho lão thuộc dòng máu vương dạ Ừ tất cả mấy thứ đó đều rất hay Hermione dày dặt nói Nhưng Harry nếu bồ nghĩ đúng cái điều mà mình đang nghĩ là bồ nghĩ Ừ tại sao không chứ sao lại không chứ Harry nói không thèm dày dặt nữa Nó là một viên đá đúng không nào Nó nhìn Ron tìm sự ủng hộ. Nếu đó là viên đá phục sinh thì sao? Miệng Ron há hốc. Mèn ơi, nhưng biết nó có còn linh nghiệm không nếu thầy Dumbledore đã đập bể? Linh nghiệm, linh nghiệm hả Ron ơi, viên đá đó không hề linh nghiệm. Chẳng có thứ gì trên đời gọi là viên đá phục sinh hết. Hermione đứng phát dậy, tỏ vẻ bực tức và giận dỗi. Harry, bồ đang cố khớp mọi thứ vừa với câu chuyện bảo bối. Khớp mọi thứ cho vừa à? Harry lặp lại. Hermania, mọi chuyện tự ăn khớp với nhau đấy chứ. Mình biết cách ký hiệu bảo bố tử thần ở trên viên đá đó. Gau đã nói lão là hậu duệ của dòng dõi Peverell mà. Mới cách đây một phút, bồ còn nói với tụi mình là bồ chưa bao giờ nhìn kỹ dấu hiệu trên viên đá. Bồ cho là viên đá đó bây giờ ở đâu? Ron hỏi Harry. Thầy đâm bờ đó làm gì nó sau khi thầy đập bể nó? Nhưng trí tưởng tượng của Harry đang phóng tới trước quá nhanh, bỏ xa suy nghĩ của Ron Hermione. Ba món đồ hay ba bảo bối, nếu hợp lại sẽ giúp người sở hữu chúng trở thành chủ nhân của tử thần, chủ nhân người chinh phục, kẻ chiến thắng, kẻ cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Và nó thấy chính nó, người có những bảo bối đang đối đầu với Voldemort, những trường sinh linh giá của hắn không thể bị được. Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại Có phải chăng đây là câu trả lời Bảo bối đối lại với trường sinh linh giá Sauron rốt Đã có chăng một cách thức để đảm bảo cho nó là kẻ chiến thắng Nếu nó là chủ nhân của những bảo bối tử thần Liệu nó có an toàn không? Harry Nhưng Harry hầu như không nghe tiếng của Hermione gọi Nó đã rút tâm áo khoác tàng hình Và lần mần những ngón tay trên áo Lớp vải mềm mại như nước nhẹ như không khí suốt gần 7 năm sống trong thế giới pháp thuật nó chưa từng thấy cái gì so được với tấm áo này tấm áo khoác tàng hình giống y chang như ông Xenophilius miêu tả một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình bền chắc vĩnh viễn tạo được sự che giấu không bao giờ thay đổi và không xuyên thấu nổi bất chấp có bị ếm bùa gì lên đó và rồi há ốc ra vì kinh ngạc nó nhớ Thầy Đấm Bờ Đo giữ tấm áo khoác tàng hình của mình vào cái đêm ba má mình chết. Giọng nó run run và nó cảm thấy mặt nó đỏ lên nhưng nó bất chấp. Má mình viết cho chú Sirius là thầy Đấm Bờ Đo mượn tấm áo khoác tàng hình. Thầy muốn kiểm tra cái áo bởi vì thầy nghĩ đó là bảo bối tử thần thứ ba. Cụ Inotus Tivarell được chôn ở thung lũng Gorick. Harry bước cuộn mò mẫm trong lều. Cảm thấy như thể một viễn cảnh vĩ đại mới mẻ của chân lý đang nở rộng xung quanh nó. Cũng là tổ tiên của mình, mình chính là hậu duệ của người em út, chí lý. Nó cảm thấy như được trang bị trong sự chắc chắn, trong niềm tin vào những bảo bối tử thần. Như thể chỉ riêng ý tưởng có được chúng tôi cũng đã bảo vệ được nó. Và nó cảm thấy vui sướng khi quay lại hai đứa bạn. Harry! Hermione lại nói. Nhưng Harry còn đang bận cởi cái túi bùa đeo quanh cổ nó ra, mấy ngón tay của nó run bẩn bật. Đọc đi. Nó nói với Hermione khi nhét lá thư của ma nó vào tay cô bé. Đọc đi. Thầy Đấm Bờ Đo đã giữ tấm áo khoác tàng hình Hermione à. Thầy muốn giữ tấm áo vì mục đích nào khác nữa. Thầy đâu cần một tấm áo khoác tàng hình. Thầy có thể thực hiện bùa ta nào ảnh hiệu nghiệm tới mức có thể hoàn toàn vô hình, mà không cần đến tấm áo mà. Một cái gì lấp lánh rơi xuống sàn và lăn tròn xuống dưới ghế. Nó đã làm rớt trái banh snake khi rút lá thư ra. Nó cúi xuống để lượm trái banh lên. Và thế là dòng suối mới khai ngòi của những phát hiện kỳ diệu lại quăng cho nó một món quà khác và kích động lẫn kinh ngạc cùng bùng nổ trong con người nó đến nỗi nó hét lớn. Nó ở đây! Thầy đã để lại cho mình chiếc nhẫn. Nó ở trong trái banh snake. Bồ, bồ tin vậy hả? Nó không hiểu sao Ron lại có vẻ giật mình hoảng sợ. Điều đó quá hiển nhiên, quá rõ ràng đối với Harry. Mọi thứ thật khớp, mọi thứ. Tấm áo khoác tàng hình của nó chính là bảo bố tử thần thứ ba. Và khi nào khám phá ra được cách mở trái băng snick, nó sẽ có bảo bố thứ hai. Và lúc đó, tất cả điều nó cần làm là tìm ra bảo bố thứ nhất, cây đũa phép cơm nguội và rồi... Nhưng rồi như thế một tấm màn buông trùm xuống sân khấu đang sáng đèn. Tất cả sự phấn khích của nó, tất cả hy vọng và niềm vui của nó tắt ngấm đột ngột và nó đứng một mình trong bóng tối. Với bùa phép huy hoàng đã tan vỡ. Đó là cái mà hắn đang truy lùng. Sự thay đổi trong giọng nói của nó khiến Charon và Hermione càng thêm sợ. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang truy lùng cây đũa phép cơm nguội. Nó quay lưng lại. Những bộ mặt căng thẳng hoài nghi của những đứa bạn Nó biết đó là sự thật Tất cả đều hợp lý Không phải Voldemort đang tìm kiếm một cây đũa phép mới Hắn đang lùng kiếm một cây đũa phép cũ Đúng ra là một cây đũa phép rất xưa Harry đi tới cửa lều Quên cả Ron lẫn Hermione khi nó đứng nhìn ra đêm tối suy nghĩ Voldemort được nuôi dưỡng trong viện mồ côi mất Khi hắn còn là một đứa bé Không ai có thể kể cho hắn nghe những chuyện kể của Beatle the Bad. Hắn nghe những chuyện đó cũng chẳng nhiều hơn Ari. Phù thủy thì lại hiếm có người nào tin vào bảo bối tự thần. Vậy có chắc là Voldemort biết về những bảo bối này không? Nói đâm đăm nhìn vào bóng tối. Nếu Voldemort đã biết về những bảo bối tự thần, chắc chắn hắn sẽ lùng kiếm chúng, làm bất cứ điều gì để có chúng. Ba bảo bối sẽ khiến cho người sở hữu trở thành chủ nhân của tự thần. Nếu biết về những bảo bối tự thần, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng cần phải tạo ra những trường sinh linh giá. Chẳng phải cái dự kiện đơn giản là hắn đã lấy được một món bảo bối tự thần rồi lại biến nó thành một trường sinh linh giá đã cho thấy hắn không biết gì hết về bí mật pháp thuật vĩ đại cuối cùng này hay sao? Điều này có nghĩa là Voldemort đang truy lùng cây đũa phép cơm nguội mà không nhận thức hết quyền lực trọn vẹn của bảo bối đó. Không hiểu biết rằng đó chỉ là một trong ba dấu vết móng me của cây đũa phép cơm nguội văng tung tóe khắp các trang sự pháp thuật Harry ngước nhìn bầu trời đầy mây vài gợn mây khói màu xám bạc lướt qua mặt trăng màu trắng nó cảm thấy đầu óc lân lân vì ngạc nhiên trước những điều nó vừa khám phá Harry quay trở vô lều nó giật mình thấy Ron và Hermione vẫn đang còn đứng đúng y nguyên chỗ cũ Hermione vẫn cầm lá thư của má Lily Ron đứng bên cạnh cô bé mặt mày hơi lo lắng Chẳng lẽ hai đứa nó không nhận ra Harry đã tiến được ngần nào trong mấy phút vừa qua sao? Đây, Harry nói, cố gắng hướng hai đứa bạn vào cơn ngây ngất về sự chắc mẹm đáng kinh ngạc của nó. Điều này giải thích mọi thứ. Những bảo bố tử thần là có thật và mình đã có một cái, có thể là hai. Nó giơ chai băng snake lên. Và kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang truy lùng cái thứ ba, nhưng hắn không biết. Hắn tưởng đó chỉ là một cây đũa phép hùng mạnh Harry, Hermione nói, cô bé đi tới gần nó và đưa trả lại cho nó lá thư của má Lily. Mình rất tiếc, nhưng mình nghĩ bồ đã hiểu sai chuyện này, sai hoàn toàn. Nhưng bồ không hiểu sao, hoàn toàn khớp. Không, không khớp, cô bé nói. Chẳng khớp gì cả. Harry à, bồ vừa để cho mình lạc hướng, làm ơn. Hermione nói khi nó toan mở miệng làm ơn chỉ trả lời cho mình điều này. Nếu những bảo bối tử thần thực sự hiện hữu và thầy đâm bờ đo biết về chúng, biết là người có được cả ba sẽ là chủ nhân của tử thần Haria. Tại sao thầy không nói cho bồ biết? Tại sao? Nó đã có câu trả lời sẵn. Nhưng chính bồ đã trả lời mà Hermione. Bồ phải tự tìm hiểu về chúng. Đó là một cuộc tìm kiếm. Nhưng mình chỉ nói như vậy để cố thuyết phục bồ đi tới nhà ông Lockwood. Hermione kêu lên tức tối. Mình đâu có thực lòng tin điều đó. Harry vớt lờ. Thầy Dumbledore thường để cho tụi mình tự tìm hiểu sự việc. Thầy để cho mình thử sức, mạo hiểm. Chuyện này cảm giác y hệ kiểu thầy vẫn làm. Harry à, đây không phải là một trò chơi. Đây không phải là chuyện thực tập. Đây là việc thật. Và thầy Dumbledore để lại những hướng dẫn rõ ràng cho bồ. Tìm và diệt những trường sinh linh giá. Biểu tượng đó không mang ý nghĩa gì hết. Dẹp chuyện bảo bố tử thần đi, tụi mình không thể kham nổi cái giá phải trả cho sự lạc hướng đâu. Harry hầu như không lắng nghe Hermione, nó đang xoay xoay trái banh Snake trong tay. Hơi mong chờ trái banh mở bung ra để lộ viên đá phục sinh, để chứng minh cho Hermione rằng nó đúng, rằng bảo bố tử thần là có thật. Hermione bèn cầu viện Ron. Bồ đâu có tin chuyện này đúng không? Harry ngước nhìn lên, Ron ngập ngừng. Mình không biết, ý mình là một số chi tiết đại khái cũng có khớp với nhau. Ron ấp úng, nhưng mà khi nhìn tổng thể, nói hít sâu một hơi. Mình nghĩ tụi mình có nhiệm vụ tiêu hủy mấy cái trường sinh linh giá Hari à, đó là điều mà thầy Đấm Bờ Đo dặn bảo tụi mình làm. Có lẽ, có lẽ tụi mình nên dẹp cái vụ bảo bối tự thần đi. Cảm ơn bồ Ron à, Hermione nói. Mình sẽ trực phiên gác đầu tiên. Và cô nàng sải bước ra ngoài ngang qua mặt Harry, ngồi xuống trước cửa lều, chấm dứt một cách quạo đeo. Nhưng đêm đó Harry hết sức khó ngủ. Ý tưởng về những bão bối tự thần ám ảnh nó, và nó không thể nào nghi ngờ. Những suy nghĩ phân khích ấy cứ cuốn xoáy trong đầu óc nó. Cây đũa phép, viên đá, tấm áo khoác tàng hình. Nếu mà nó có thể có tất cả ba bảo bối đó, ta mở ra lúc kết thúc. Nhưng lúc kết thúc là gì? Tại sao nó không thể có được viên đá lúc này? Dám mà có được viên đá đó, nó có thể hỏi chính cụ Dumbledore về những câu hỏi này. Và Harry thử thần chú với trái trong bóng tối, thử mọi thứ, kể cả xà ngữ. Nhưng trái banh vẫn không thèm mở ra. Và cây đũa phép, cây đũa phép cơm nguội được giấu ở đâu? Giờ này Voldemort đang lùng kiếm chỗ nào? Harry ước gì cái theo của nó lại rát bỏng và cho nó biết suy nghĩ của Voldemort. Bởi vì có một thứ rất giống nhau, Hermione không ưa các ý tưởng đó, dĩ nhiên. Nhưng mà cô nàng đâu có tin, ông Xenophilius đã nói đúng. về phương diện nào đó, tầm nhìn giới hạn hẹp hòi bảo thủ. Sự thật là cô nàng sợ các ý tưởng về bảo bối tử thần, đặc biệt là viên đá phục sinh. Và Harry lại ấn môi vào chai banh xích, hôn nó, suýt nứt chuẩn nó, nhưng khối kim loại lạnh lùng vẫn không chịu nhượng bộ. Nó bỗng nhớ tới Luna, một mình trong xà liên ngục Azkaban, bị giám ngục vây quanh, và nó bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nó hoàn toàn quên bẵng mất cô bé trong lúc lên cơn háo hức chiêm nghiệm những bảo bối tử thần. Giá mà bọn nó có thể giải cứu được cô bé, nhưng bọn giám ngục đông quá gần như không thể tấn công. Bây giờ nó thực sự nghĩ tới điều này, nó chưa từng thử gọi một thần hộ mệnh bằng cây đũa phép tầm gai. Nó phải thử gọi vào buổi sáng. Giá mà có cách nào đó để kiếm được một cây đũa phép tốt hơn? Và lòng khao khát cây đũa phép cơn nguội, cây gậy tử thần vô địch, bất khả chiến bại một lần nữa lại lút chứng nó. Tụi nó thu dọn lều vào sáng hôm sau và đi tiếp, trong cơn mưa rào thảm não. Cơn mưa đuổi theo tụi nó đến tận bờ biển, nơi tụi nó dựng lều nghỉ qua đêm đó, và mưa dầm về suốt cả tuần lễ. Dầm về tới khắp phong cảnh nước sũng, khiến Ari thấy buồn thảm ngao ngán. Nó chỉ có thể nghĩ đến những bảo bối tử thần, dường như ngọn lửa đã được thắp lên bên trong nó, và không điều gì có thể dập tắt. Dù đó là sự dứt khoát không tin của Hermione, hay sự nghi hoặc nhì nhằn của Ron, ấy vậy mà lòng ham muốn có những bảo bối tử thần càng cháy mãnh liệt trong người nó, càng khiến nó kém vui. Nó đổ thừa cho Ron và Hermione, thái độ quyết tâm dựng dưng của hai đứa nó cũng tồi tệ không kém cơn mưa tàn nhẫn trong việc làm nhục trí nó nhưng cả hai điều đó đều không thể làm xói mòn niềm tin vững chắc của nó, vốn vẫn tuyệt đối nguyên vẹn. Niềm tin và lòng khao khát của Harry đối với những bảo bối tử thần tiêu hào tâm trí Harry nhiều đến nỗi, nó cảm thấy cách biệt với hai đứa kia, cách biệt với cả nỗi ám ảnh trường sinh linh giá của tuổi nó. Ám ảnh à?" Hermione nói nhỏ giọng hung hăng khi Harry xả chữ đó vào một buổi chiều Sau khi Hermione nói thẳng vào mặt nó về cái tội không còn quan tâm đến việc truy tìm những trường sinh linh giá nữa, tụi này không phải là những người ôm ám ảnh Haria, tụi này là người tìm cách làm điều mà thầy Dumbledore muốn tụi này làm. Nhưng nó không thấm được lời chỉ trích út mở đó, thầy Dumbledore đã để lại ký hiệu của những bảo bối tự thần cho Hermione giải mã, và cụ cũng đã để lại viên đá phục sinh trong trai băng bằng vàng, nó vẫn tin chắc điều này. Kẻ này không thể sống nếu kẻ kia tồn tại, chủ nhân tự thần. Tại sao cả Ron và Hermione đều không hiểu nhỉ? Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Harry bình tĩnh trích dẫn. Mình tưởng đâu kẻ mà ai cũng biết là ai đó, mới là kẻ thù mà tụi mình cần phải chiến đấu chứ. Ngay cả bí mật về con hươu cái bạc, đề tài mà hai đứa kia cứ đòi bàn cãi riết, dường như giờ đây cũng kém quan trọng đối với Harry. Chỉ là một bàn phụ nhạt nhẽo. Còn lại duy nhất, một điều khác mà nó quan tâm là cái thẹo của nó bắt đầu lâm râm nhức lại. Mặc dù, nó đã làm mọi cách để giấu hai đứa kia sự kiện này. Khi gần đầu nhất xảy ra, nó lặng đi một mình. Nhưng những gì nó thấy chỉ khiến nó thất vọng. Những hình ảnh cả nó và Voldemort cùng thấy đã thay đổi chất lượng. Chúng trở nên mờ mịt, lúc nét lúc nghè. Harry có thể suy ra những từ nét lờ mờ của một vật giống như cái đầu lâu. Và cái gì đó, giống như một ngọn núi, mà bóng nhiều hơn thực, đã quen với những hình ảnh sắc xảo như thật. Harry bị rối loạn vì sự thay đổi này. Nó lo lắng mối liên kết giữa nó và Voldemort bị hư hỏng. Một mối liên kết mà nó vừa sợ vừa quý giá. Cho dù nó có nói gì với Hermione đi nữa. Không biết vì sao Harry lại liên hệ những hình ảnh lu mờ không vừa ý nó với việc kê đũa phép của nó bị gãy làm như thế nó không còn nhìn thấy đầu óc của Voldemort, rõ ràng như trước đây là do lỗi của cây đũa phép tầm gai. Những tuần lễ chậm chạp trôi qua, ngay cả đang chìm trong suy tư, Harry cũng không thể không nhận thấy, Ron dường như đang gánh vai trò lãnh đạo. Có thể bởi nó quyết tâm đoái công chuộc tội, đã bỏ nhóm mà đi. Cũng có thể vì sự sa xuống tình trạng bơ phờ của Harry đã khơi dậy năng lực lãnh đạo tiềm tàng trong Ron. Giờ đây, Ron đâm ra là kẻ động viên cổ vũ hai người kia hành động. Còn ba cái trường sinh linh giá nữa. Nó cứ nói hoài. Tụi mình cần một kế hoạch hành động, ráng lên. Còn chỗ nào tụi mình chưa tìm nào, ra thử lại một lần nữa xem. Viện Mồ Côi, Hẻm Xéo, Trường Hogwarts, Nhà của dòng họ Riddle, Tiệm Borgin và Bớt. Nước Albany, mọi nơi mà tụi nó biết tổng Riddle từng sống hay làm việc đến thăm hay ám sát. Ron và Hermione đều đã rà đi soát lại. Harry chỉ tham gia với tụi nó để Hermione thôi quấy rời nó. Đáng ra, nó đã được sung sướng ngồi một mình trong im lặng. Cố gắng đọc suy nghĩ của Voldemort để tìm hiểu thêm về cây đũa phép cơm nguội, nhưng Ron lại cứ khăng khăng đòi lên đường tới những nơi chẳng có triển vọng gì. Chẳng qua chỉ để tiếp tục di chuyển, theo như Harry nhận thấy. Bồ chẳng bao giờ biết được là điệp khúc không đổi của Ron. Upper Flatley là một làng phù thủy, hắn có thể muốn sống ở đó. Tội mừng cứ đi vào và nhờ la quanh quất thử coi. Những vụ đột nhập thường xuyên vào lãnh địa phù thủy khiến chúng thỉnh thoảng trông thấy bọn mẹ mình. Một số đứa trong bọn chúng ác không thua bọn tử thần thực tử. Ron nói, bọn bắt góc mình hơi bị xến, nhưng anh Bill cho là một số đứa thực sự nguy hiểm. Họ nói trên đài Potter Cảnh Giác. Trên đài gì? Harry hỏi. Potter Cảnh Giác? Mình chưa nói với mấy bồ đấy là tên gọi của cái đài đó hả? Chương trình mà mình cứ tìm cách bắt trên đài ấy. Chương trình duy nhất đưa tin đúng với sự thật đang diễn ra. Gần như tất cả chương trình khác đều đang theo đường lối của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Tất cả, ngoại trừ Potter Cảnh Giác. Mình thiệt tình muốn bổ nghe chương trình này, nhưng dò tìm ra đài hơi phức tạp. Ron dành hết tối này đến tối khác dùng cây đũa phép của nó khỏi lên đầu cái đài, trong khi cái núm vặn đài xoay tít. Thỉnh thoảng tụi nó bắt được một đoạn lời khuyên về cách chữa bệnh đậu rồng. Và có lần bắt vài nhịp của bài, một vạc đầy tình nồng. Trong khi gõ, Ron tiếp tục lẩm bẩm trong miệng những từ hú họa may ra đúng mật khẩu. Thường thì mật khẩu là từ gì đó liên quan đến hội. Ron nói với tụi nó. Anh Bill có biệt tài đoán ra mật khẩu, mình chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đúng một cái. Nhưng đến tận tháng 3, vẫn may mới miệng cười với Ron, Harry đang ngồi trực gác ở cửa lều, ngó vu vơ một cụm trồi dạ lan hương vừa nhú lên khỏi mặt đất lạnh cóng, thì từ trong lều Ron hồ hở hét vang. Mình dò ra rồi, mình bắt được rồi, mật khẩu là ăn bớt, vô đây Harry. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày trầm ngâm về những bão bối tử thần, Harry cảm thấy hào hứng. Nó vội đi trở vào trong lều, thì thấy Ron và Hermione đều đang quỳ gối trên sàn, bên cạnh cây đài nhỏ xíu. Hermione nãy giờ đánh bóng thanh gươm Trithindor để có việc mà làm, đang ngồi há hốc miệng, trố mắt nhìn cái loa tí hon, nơi phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Xin lỗi về việc tạm ngừng phát sóng của chúng tôi, sự cô đó là do các tự thân thực tự duyên dáng đã tiến hành một số vụ xét nhà trong khu vực của chúng tôi. Nhưng đó là giọng của Lee Jordan. Hermione nói, Mình biết chứ. Ron tue tết cười. Chịu chơi hen. Bây giờ chúng tôi đã tìm được một nơi an toàn khác. Đi tiếp. Và tôi sung sướng báo cho quý thính giả biết là có hai cộng tác viên thường xuyên của chúng ta cùng tham dự chương trình tối nay với tôi. Chào các vị. Chào. Chào anh Sông Sông là Ly Ron giải thích Bọn họ đều có bí danh cả Nhưng thường thì bồ có thể phân biệt Nhưng trước khi nghe tin tức Từ Android Royal và ông Romolet Ly tiếp tục nói Chúng ta hãy dành thời gian Để tường thuật về những cái chết Mà hãng tin mạng vô tuyến phù thủy Và tờ nhật báo tiên tri cho là Không đạt tầm quan trọng để nói tới Chúng tôi vô cùng thương tiếc Báo tin buồn tới quý thính giả là ông Teston và ông Dick Redwell đã bị sát hại. Harry cảm thấy ruột gan trùng xuống buồn nôn, nó Ron và Hermione trợn mắt nhìn nhau hãi hùng. Một yêu tinh tên là Gomer cũng bị giết chết. Một yêu tinh thứ hai và phù thủy gốc Muggle là Din Thomas có thể được coi là trốn thoát. Cả hai được biết là đã đồng hành cùng với ông Ton và ông Redwell và ông Gomer. Nếu anh đi nghe được tên này Hay bất cứ ai biết anh đang ở đâu, xin báo tin cho ba má và các em gái của Din. họ đang tuyệt vọng ngóng tin. Cùng lúc, ở Gatley, một gia đình 5 người mất được phát hiện là đã chết trong căn nhà của họ. Nhà chức trách mất quy cho việc rò rỉ khí đốt là nguyên nhân những cái chết này. Nhưng các thành viên hội Phượng Hoàng thông báo cho chúng tôi rằng, những người mất đã chết vì lời nguyền giết chóc. Lại thêm bằng chứng nữa, như thế còn chưa đủ ấy cho việc tàn sát nhân mất cồ đang trở thành một trò thể thao giải trí đơn thuần dưới chế độ mới. Cuối cùng, chúng tôi thương tiếc báo tin buồn với quý tín giả là di thể của bà cụ Bathilda Baskoff đã được phát hiện ở thung lũng Gorick, chứng cứ cho thấy bà cụ đã chết cách đây nhiều tháng. Hội phượng hoàng cho chúng tôi biết xác của bà cụ có những biểu hiện không nhầm lẫn được của thương tích do nghệ thuật thắc ám gây ra. Thưa quý tín giả. Bây giờ tôi muốn mời quý vị cùng chúng tôi dành một phút mặc niệm cho ông teston ông Dick Redwell và cụ bà Bathilda Baxock, ông Gormert và những mất gồ tuy vô danh nhưng cũng đáng thương tiếc vô cùng, đã bị bọn tự thân thực tự sát hại. Im lặng trùng xuống, và Harry John Hermione không nói lời nào. Harry nửa khao khát nghe thêm, nửa sợ hãi đều có thể phải nghe tiếp. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài nó cảm thấy được liên hệ trọn vẹn với thế giới bên ngoài. Cảm ơn quý thính giả, Ly nói. Và bây giờ chúng ta có thể trở lại với công tác viên thường xuyên Royal để cập nhật thông tin về cách thức trật tự của thế giới phù thủy ảnh hưởng đến thế giới mất cổ. Cảm ơn xong. Một giọng nói trầm trầm, thận trọng, đáng tin cậy mà tụi nó không thể nhầm lẫn. Chú Kinh Ron hét. Biết rồi, Hermione nói suy cho Ron im, Dần mất vẫn không biết nguyên nhân đau khổ của họ, khi họ tiếp tục phải chịu đựng thương vong nặng nề. Chú Kinh Ly nói, Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện cảm kích thực sự về những pháp sư và phù thủy đã dám bất chấp sự an nghi của riêng mình. Để bảo vệ bạn bè và láng giềng mất mà những mất gồ thường không hay biết gì cả, Tôi muốn kêu gọi quý vị thính giả Hãy nói gương họ Có thể bằng cách ếm bùa bảo vệ Lên bất cứ nhà cửa mất gồ nào Trên đường phố của quý vị Nếu những biện pháp đó được áp dụng Thì có thể cứu được nhiều mạng sống Và thưa anh Royal Anh sẽ nói gì với những khán giả phản ứng rằng Trong thời buổi hiểm nghèo này Nên ưu tiên phù thủy trước Ly hỏi Tôi cũng phải nói rằng Từ ưu tiên phù thủy Đến ưu tiên thuần chủng chỉ có một bước ngắn Chú Kinh Ly đáp Chẳng phải tất cả chúng ta đều là con người sao Mỗi mạng sống của mỗi con người đều quý giá ngăn nhau Và đáng cứu giúp Câu nói xuất sắc thưa anh Royal Và tôi xin bầu anh làm bộ trưởng bộ pháp thuật Nếu chúng ta có cơ may qua được cơn loạn lạc này Ly nói Và bây giờ đến lượt ông Romolus Trong tiết mục quý thính giả yêu thích Bạn của Potter. Cảm ơn xong Một giọng nói khác rất quen thuộc Ron Toan mở miệng nói Nhưng Hermione đã phớt lờ nó bằng giọng thị thầm Biết là thầy Lupin rồi Thưa ông Romolet Ông có thể tiếp tục khẳng định Nhưng mỗi lần ông vẫn xuất hiện trong chương trình của chúng tôi Là Harry Potter vẫn còn sống không Tôi khẳng định Thầy Lupin nói giọng quả quyết Tôi chắc chắn là nếu Harry Potter chết, thì cái chết của cậu ấy sẽ được bọn tử thân thực tử quảng bá vùng beng, bởi vì tin đó sẽ dán một đòn chí mạng vào tinh thần của những người đang kháng chiến, chống lại chế độ mới. Cái sống sót vẫn còn là biểu tượng cho mọi thứ mà chúng ta đang chiến đấu để đạt được, chiến thắng của điều thiện, sức mạnh của sự lương thiện, và nhu cầu tiếp tục phản kháng. Một cảm giác vừa biết ơn vừa xấu hổ trào dâng trong lòng Harry Vậy là thầy Lupin đã tha thứ cho nó Về những lời gớm ghiếc Mà nó đã nói khi hai người gặp nhau lần cuối cùng Và ông sẽ nói gì với Harry Nếu ông biết Harry đang lắng nghe Thưa ông Romolus Tôi sẽ nói với Harry rằng Tất cả chúng ta đều đang nghĩ đến Harry Thầy Lupin nói Rồi thầy ngập ngừng một tí Và tôi muốn nói Harry hãy cứ làm theo bản năng của mình, vốn là thiện căn và gần như luôn đúng. Harry nhìn Hermione, đôi mắt của cô bé đã ràn rụa nước mắt. Gần như luôn đúng. Hermione lặp lại. Ờ, mình chưa nói với mấy bồ hả? Ron nói với vẻ ngạc nhiên. Anh Bill nói với mình là thầy Lupin đã trở lại sống với cô Ton và có vẻ bụng của cô ấy ngày càng bự thêm một tí. Còn việc cập nhật tin tức thường lệ về những người bạn của Harry Potter, những người đang khốn đốn vì lòng trung thành của mình thì sao thưa ông? À, hình như quý thính giả thường xuyên ác biết, nhiều người ủng hộ Harry Potter quá bộc trực, hiện đang bị bỏ tù. Trong số đó có ông Xenophiliot Lovegood, nguyên chủ bút của tạp chí Kẻ Lý Sự. Thầy Lupin nói, Ít nhất thì ông ta vẫn còn sống. Ron thỉ thầm. Chúng ta cũng vừa mới nghe trong vòng vài tiếng đồng hồ vừa qua là ông Robert Harris. Cả ba đứa nó cùng há hốc miệng. Và vì vậy, suýt bỏ sót phần lại của câu nói. Người gác rừng nổi tiếng của trường Hollywood đã thoát trong đường tơ kẽ tóc khi bị bắt ngay trong khuôn viên trường Hollywood, nơi mà nghe đồn rằng ông đã tổ chức một bữa tiệc ủng hộ Harry Potter ngay trong nhà ông. Tuy nhiên, ông Harris không bị giam cầm. Và như vậy tức là theo chúng tôi tin tưởng, ông đang buôn tẩu. Tôi cho là nếu người ta có một người em cùng mẹ khác cha cao năm thước, thì át hẳn là đã thuận lợi trong việc đào tẩu bọn tự thân thực tử chứ? Ly hỏi. Điều đó thường mang lợi thế. Thầy Lupin trang nghiêm đồng ý. Cho phép tôi nói thêm là trong khi chúng ta ở đây, trong chương trình Porter Cảnh Giác Hoàn Hồ Tinh Thần của ông Harris, Thì chúng tôi khuyên ngay cả những người ủng hộ Harry nhiệt thành nhất Cũng chớ nên đi theo vết xe đổ của ông Harry Những bữa tiệc ủng hộ Harry Potter không phải là điều khôn ngoan trong tình hình hiện nay Đúng là không khôn ngoan, thưa ông Romulus Lee nói Vì vậy, chúng tôi đề nghị quý thánh giả Tiếp tục bày tỏ lòng nhiệt thành ủng hộ chàng trai có cái theo hình tia chớp Bằng cách đón nghe đài Potter cảnh giác Và bây giờ Chúng ta hãy chuyển qua phần tin tức liên quan đến vị phù thủy đang chứng tỏ anh ta cũng khó chộp như Harry Potter vậy. Chúng tôi gọi anh là Xếp Tử Thần Thực Tự, và đây là quan điểm của anh về một số tin đồn nhảm nhí lan truyền xung quanh anh. Tôi xin giới thiệu một thông tin viên mới, gặm nhấm. Gặm nhấm. Thêm một giọng nói quen thuộc nữa, bà Harry, John lẫn Hermione cùng kêu lên đồng loạt. Anh Fred! Không, là anh George chứ. Mình nghĩ là anh Greg. Ron nói chồm tới gần hơn. Trong lúc không biết đứa nào trong hai thằng sinh đôi phát biểu. Tôi không chịu là gặp nhấm, không đời nào. Tôi đã nói với anh là tôi muốn là trường kiếm mà. À, vậy cũng được thôi, thưa anh trường kiếm. Xin anh vui lòng cho biết quan điểm của anh về những câu chuyện phong phú đa dạng mà chúng tôi được nghe lâu nay về xếp thử đàn thực tử. Vâng, thưa anh Sông, được thôi, Fred nói. Như quý vị thính giả của chúng ta hẳn đã biết, trừ khi họ tị nạn dưới đáy cái ao vườn hay chỗ nào đó giống vậy, còn thì chiến lược ẩn mình trong bóng tối của kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang tạo ra một không khí hoảng sợ. Coi chừng nhé, nếu tất cả những người hô hoán nhìn thấy hắn đều chân thực, thì chúng ta ách hẳn phải có tới 19 kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang chạy nhảy lung tung khắp nơi. Dĩ nhiên, điều đó có lợi cho hắn. Chú Kinh Ly nói, cái vẻ bí ẩn sẽ gây ra nhiều nỗi kinh hoàng hơn là thực sự để lộ chính hắn. Đồng ý, Fred nói. Vì vậy, bà con à, hãy cố gắng và bình tĩnh lại một tí. Sự đã đủ sâu rồi, không cần phải phát minh thêm sự nữa. Thí dụ cái ý tưởng mới rằng, kẻ mà ai cũng biết là ai đó có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt. Thưa quý thính giả, Đó là tự xa. Một thứ đơn giản. Kiểm tra xem cái đồ đang trừng mắt ngó mình có chân không. Nếu mà nó có chân, thì cứ an tâm mà nhìn tiếp vô mắt nó. Mặc dù nếu nó đúng là kẻ mà ai cũng biết là ai đó, thì rất có triển vọng đây là hành động cuối đời của quý vị. Lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ truyền miên, Harry bật cười ha hả. Nó cảm thấy gánh nặng của tình trạng căng thẳng được nhấc khỏi. Còn chuyện đồn đại hắn đang ở nước ngoài thì sao? Ly hỏi À, ai mà chẳng muốn nghỉ ngơi tí xíu sau tất cả những công việc vất vả vừa phải gánh vác hử? Brett nói Thưa bà con, điểm mấu chốt là đừng để bị ru ngủ trong cảm giác an toàn khi tưởng là hắn đang ở nước ngoài Có thể hắn đi vắng, có thể không Nhưng sự thật còn đó Và nếu muốn, hắn có thể di chuyển nhanh hơn sirius Nave đối mặt với dầu gội đầu Vì vậy, đừng ý ý là hắn ở cách xa tít tè, nếu quý vị thính giả đang tính chuyện liều mạng. Xưa nay tôi chẳng đời nào nghĩ mình lại nói điều này, nhưng an toàn là trước nhất. Cảm ơn anh nhiều lắm về những điều khôn ngoan này, thưa anh trường kiếm. Ly nói, thưa quý thính giả, đó là những lời mà chúng tôi muốn kết thúc một buổi phát thanh nữa của đài Porter Cảnh Giác. Chúng tôi không biết khi nào có thể phát sóng trở lại. Nhưng quý thính giả cứ yên tâm là chúng tôi sẽ trở lại, cứ xoay hoài cái núm dò đài, mật khẩu kỳ tới là mắt điên Hãy giúp nhau bình an, hãy giữ niềm tin, tạm biệt. Núm dò đài của cây đài xoay tít và ánh sáng sau thanh tần số tắt liệm, Harry, Ron và Hermione vẫn còn hớn hở, được nghe những giọng nói quen thuộc, thân thiết là một liều thuốc bộ siêu phàm. Harry đã quen với sự cô lập của tụi nó đến nỗi gần như quên mất là những người khác cũng đang kháng chiến chống lại Voldemort. Điều này tựa như đánh thức nó khỏi giấc ngủ dài. Hay hen? Ron đột ngột nói. Ác liệt. Họ thật can đảm. Hermione thở dài đầy ngưỡng mộ. Nếu mà họ bị phát hiện. Ôi, họ cũng luôn di chuyển mà, đúng không? Ron nói. Như tụi mình. Nhưng bồ có nghe Alfred nói gì không? Harry háo hức hỏi. Bây giờ hết nghe đài rồi. Suy nghĩ của nó lại quay về với nội ám mạnh làm tiêu hao hết năng lực của nó. Hắn đang ở nước ngoài. Hắn vẫn đang còn truy lùng cây đũa phép. Mình biết mà. Harry! Thôi đi Hermione. Tại sao bồ khăng khăng không chịu thừa nhận nó? Vòn! Bon. Harry đừng! Đơ đang truy lùng cây đũa phép cơm nguội. Cái tên đó bị ếm bùa cấm kỵ. Ron giống lên, đứng bật dậy khi một tiếng nổ cạch vang lên ngoài lều. Mình đã nói với bồ rồi, tụi mình không thể nói cái tên đó nữa, tụi mình phải ếm lại bùa xung quanh. Mau lên, đó là cách bọn chúng tìm ra. Nhưng Ron ngừng nói và Harry biết tại sao. Cái kiếng mách lẹo trên bàn đã bật sáng và Ron rút ngay cái tắt sáng ra khỏi túi và bấm, đèn tắt tối thui. Dưa tay lên, bước ra khỏi chỗ đó. Một giọng gây gắt quát lên trong bóng tối. Chúng ta biết bọn bay ở trong đó. Bọn bay bị nửa ta đũa phép chỉa vào, và chúng ta sẽ không bận tâm đứa nào bị chúng tan nguyền.